Các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Nhìn cái sắc không rời đôi mắt, anh vừa nhìn thấy cái sắc vừa nói với bạn của mình. Không cần về đâu, chẳng phải cậu đem theo điện thoại sao? Cậu ra ngoài kia bắt sóng và gọi báo đi, mình chờ ở đây. Bây giờ là 5 giờ chiều, bồi an nghe thích như vậy thì cũng ok, cho nên anh chạy một mạch ra bên ngoài để báo án. Lúc này tại sở cảnh sát của Tứ Xuyên La Văn vừa tan sở, anh định đi thẳng tới phòng gym để tập thể hình, vừa đi tới nhà để xe thì bỗng nhiên tiếng điện thoại trong nhà liền kêu lên. Anh đưa tay móc điện thoại lên nghe máy. "Alo, Tổng Vĩ có việc gì không? Tôi định đến phòng tập gym." Nhất Tổng Vĩ là cấp dưới thân cận của anh, anh ấy rất được việc trong các vụ điều tra án mạng. Tổng Vĩ trả lời câu hỏi của La Văn, "Báo cáo sếp, vừa nãy có một người ở dãy núi Thanh Thành báo án." Rằng anh ta và bạn của anh ta vô tình tìm thấy một xác chết không đầu đang phân hủy Chúng tôi xin đợi lệnh của sếp La văn không làm ngạc nhiên Với các vụ án là mấy Nhưng nếu nói xác chết không đầu Thì anh vẫn cảm thấy vụ án không hề đơn giản Anh nói ngay với cấp dưới của mình Các cậu chờ tôi Cậu tập hợp một tổ điều tra đi cùng Gọi luôn cả hoàng tiểu vận bên pháp y đi cùng Chúng ta cần cô ấy trong vụ này Vậy là một nhóm Trinh sát lên đường tiến thẳng Về ngọn núi thanh thành để điều tra phá án. Hơn bốn mươi lăm phút sau, xe cũng đã đến nơi. La Văn ngoác tay ra hiệu cho mọi người cẩn thận, vì đây là núi rừng mà tin tức thì cũng chưa biết là thật hay giả. Họ đi sâu vào trong rừng thì gặp Bùi An đang đứng ở đó. Thấy cảnh sát đến, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh liền tiếng gọi các anh cảnh sát ở bên này. La Văn quay lại nói với đồng đội của mình: Mọi người cẩn thận đi theo anh ta xem trong đó có gì. Bội An dẫn đường cho họ đi theo chân của mình. Đi được nửa con đường mòn thì họ đến chỗ của Khải Hiền. Bội An chỉ qua bên phía bạn của mình đang đứng rồi nói. Là bên kia bạn tôi đang ở đó. Tất cả tiến lại chỗ của Khải Hiền đang đứng. Họ phải đeo khẩu trang vì mùi tử khí quá nặng. Ai cũng hết hồn vì quạt thật đây là một xác chết không đầu. Là văn quay lại phân việc cho cấp dưới. Tông vĩ, cậu nhớ ghi rõ và xem xét thật kỹ xác chết. Xem hung thủ có để lại manh mối gì không Còn tiểu vận có kiểm tra trên người của nạn nhân Xem có thứ gì để chứng minh thân thế Và những gì liên quan đến nạn nhân Những người còn lại Đi quanh đây xem hung thủ có để lại bằng chứng Cũng như thứ gì đó có liên quan đến án mạng Thì gom tất cả lại để điều tra Làm thật nhanh Nhưng mà nhớ phải tìm cho thật kỹ Trời sắp tối rồi Ngày mai tôi sẽ cho người quay lại đây Để thu thập thêm bằng chứng Tất cả đang nghe lệnh Và họ chia nhau ra để làm nhiệm vụ Chỉ còn La Văn đứng bên cạnh của Khải Hiền và Bồi An Sau màn giới thiệu và chào hỏi làm quen xong Thì lúc này La Văn cũng yêu cầu hai người bọn họ kể lại toàn bộ sự việc Nghe họ kể xong anh nhà mắt đăm chiêu Nếu đúng như những gì họ nói Thì vụ án này thực sự rất là ly kỳ La Văn liền hỏi Khải Hiền Cậu còn giữ những bức hình mình đã chụp chứ Tôi cần những thứ đó đem về sở cho người ta kiểm tra phân tích Biết đâu lại chụp được hung thủ Lời của La Văn nói xong thì cả hai liền nhăn mặt, La Văn vỗ đầu chấn an. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng mà chúng tôi cần những bức hình đó để xem có thể phát hiện được gì không. Các cậu hợp tác chứ. Cả hai liền gật đầu, La Văn mỉm cười anh định bước đi tới chỗ cây xác thì đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại hỏi Khải hiền. À mà hồi nãy cậu bảo đã nhìn thấy hồn ma không đầu về bó mộng, và cả những cái câu chuyện kỳ lạ vì chiếc máy ảnh là thật chứ. Khai Hiền gật đầu rồi nói, anh cho người kiểm tra trong túi quần của nạn nhân xem có gì ở trong đó không. Vì trong mơ tôi thấy vòng đó cứ dùng tay ủi ủi vào bên hông của mình, bên tay trái. Là văn nhìn tiểu vận gật đầu, anh ra lệnh cho người hạ chiếc cáng xuống đất rồi quay sang nói với tiểu vận. Lại phiền cô xem thử trong đó có gì đâu, biết đâu căn của cậu ta có thể giúp được chúng ta phá án. Tiểu vận nghe đến từ căn thì ngạc nhiên hỏi lại, là căn sao, ý anh là cậu ấy nói đến đây thì La Văn đưa tay lên xịt một tiếng, nhưng lại nhắc nhở Tiểu Vận nhỏ tiếng lại, kẹo làm cho người khác nghe thấy. La Văn liền gật đầu, Cô như đã hiểu ý cũng ở một tiếng rồi đeo bao tay vào, kiểm tra trong túi người này xem có gì quan trọng hay không. Cơ thọc sâu tay vào túi quần bên trái, thì phát hiện đó có một chiếc khăn tay. lạ thật chiếc khăn tay vừa được rút ra thì một mùi thơm nhẹ tỏa ra rất dễ chịu. Tiểu vận dùng đồ gắp dơ lên cho La Văn nhìn. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy, La Văn ngạc nhiên hỏi. Sao nó nằm cảnh sát chết 10 ngày mà không mất đi mùi thơm vậy? Nghe